Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới hiện ra rõ Mọi thứ kết thúc rồi Yên tâm Lão sẽ giúp nguyện vọng của chủ mày thành hiện thực Ông lão sờ trên cổ con pool Tìm mặt dây chuyền Trên ấy là một khuôn mặt cười rất đẹp Ông lão tách Cái mặt cười ấy vỡ làm đôi Bên trong có một cái thẻ nhớ nhỏ xíu Ngắm nghía một lúc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 ông còn mình ở với nhau còn ạ. thôi thì tao hứa là tao sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm